Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 108 chương 1065 thần bí tiểu cô nương theo tố vận rời đi. Giả tư không hơi hơi liếc mắt tịch. Cho người ta một loại rất bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát cặp mắt kia tràn đầy lăng lệ phảng phất muốn giết chết trong sách mỗi hàng chữ. Theo khánh nguyên lễ tiến đến. Toàn bộ thái ginh cũng tiến vào chúc mừng trong hải dương. Từng nhà tướng môn đình dọn dẹp sạch sẽ. dùng nhiều tiền mua đẹp mắt đèn lồng phủ lên dù sao lần này khánh nguyên lễ không đơn thuần là thái kinh bên trong sự tỉnh các lộ đại nhân vật đều sẽ tụ tập thái kinh cũng không thể làm mất mặt thái kinh đến ban đêm đây mới là thái kinh đẹp nhất thời khắc đèn đuốc sáng trưng từ xa nhìn lại phồn vinh hưng thịnh toàn bộ huyền nguyệt đại lục bên trên có thể là vô cùng ít thấy Sống về đêm dần dần biến thành thái kinh thái độ bình thường Cũng thích loại cuộc sống này tiết tấu Tại cách khánh nguyên lễ còn một tháng nữa thời điểm Thái kinh nhân số bắt đầu lần lượt tăng trưởng Các đại khách sạn kín người hết chỗ Ví như không có sớm một chút đến Ban đêm đều không địa phương đi ngủ Có chút không có cách nào Chỉ có tại hoa trong lầu bao căn phòng nhỏ Nhưng vật giá bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay cao đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh Nhân khẩu ban đầu chen Chúc thái kinh Một tháng này càng thêm hỗn loạn Ban ngày ra cửa trên cơ bản mỗi cái đường đi đều là đầu Đủ loại màu sắc hình dạng phục thị đều có Có thể nói là náo nhiệt vô cùng Chẳng qua là khi nhân số càng nhiều Mâu thuẫn cũng là càng ngày càng vượt qua Đánh nhau ẩu đả sự tình mỗi một khắc đều là đang phát sinh Nhà dịch bên trong nhà tù đều phải lắp không người làm Thậm chí rất nhiều ngoại tân cũng không biết nên xử lý như thế nào Rất là nhức đầu Cái này là Thái Kinh sao so ta trong tưởng tượng muốn tránh Chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang trong đám người nhúc nhích Cửa sổ xe lộ ra một khuôn mặt tươi cười nhìn xem xa là Thái Kinh Ánh mắt mang theo tò mò Bất quá tại loại tốc độ này phía dưới Còn không như sau xe ngựa đi Tiểu thư Hiện tại huyền nguyệt đại lộc bên trên Người đều nghĩ đến nơi này Cho nên nhân tài nhiều như vậy Nói chuyện chính là một tên thị nữ Khẩu khí mang theo sủng ái Thế nhưng biểu lộ băng lãnh Này vì tiểu thư quệt mồm Đem đầu rút vào đến Tuy nói nữ tử Nhưng là tử tướng mạo thân cao tới nói Tối đa cũng liền 89 tuổi Thật là phiền. Thật chậm. Ngoại trừ thị nữ. Bên cạnh còn có một vị lão già. Cung cung chính chính nói ở bên cạnh. Tiểu thư. Còn mời nhẫn nại nữa một thoáng. Lập tức sắp đến. Hừ thật sự là chán rét Tiểu cô nương hờn dỗi phồng má. Hơi vỉnh mặt lên cũng là đáng yêu. Một bên thị nữ ngồi ở bên cạnh bóc lấy hoa quả cho tiểu cô nương ăn. Ai biết tiểu cô nương vọt thẳng ra xe ngựa thì nữ cùng lão giả xứng sờ đuổi bám chặt theo. Tiểu thư, ngươi chầm một chút thì nữ lo lắng hô, người đông nhìn nhịp tiểu thư như vậy thấp đều không thấy được. Án trà, ta muốn ăn cái này. Chỉ thấy tiểu cô nương đứng tại mứt quả bên cạnh. Chỉ thị nữ khẽ thở dài một tiếng. Xuất ra một khối kim tệ cho người trẻ tuổi. Tiểu cô nương vừa lòng thỏa ý cầm lấy mứt quả liếm láp. tiểu thư tìm tiền của ngài. Người trẻ tuổi lên tiếng hô, chỉ là đối phương đã tan biến trong đám người, xem trong tay một kim tệ, cảm thấy hôm nay vận khí không tệ, thừa dịp tháng này sinh ý tốt, kiếm nhiều tiền một chút. Sau đó tại Thái Kinh mua cái căn phòng nhỏ, thì nữ cùng lão giả theo sát tiểu cô nương, mà tiểu cô nương liền một đường nếm qua đi, không ngừng tán dương Thái Kinh thức ăn ăn ngon. Về sau còn muốn ở tại Thái Kinh. Thật náo nhiệt. Nghe được tiểu thư lời thì nữ cùng lão già cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Dần dần ba người đi tới một chỗ phủ để, mặc dù không lớn, nhưng cũng là một chỗ không sai trụ sở. Tốt no bụng nha. Tiểu cô nương sờ lên hơi hơi nhô lên tới bụng nhỏ, gương mặt thỏa mãn. Tiểu thư có muốn không trước nghỉ ngơi một chút thì nữ cung dính hỏi. Được A vừa mới nghe nói Thái Kinh chợ đêm càng thêm thú vị, buổi tối hôm nay ta còn muốn ra ngoài chơi. Tiểu cô nương cao hứng bừng bừng hướng phía phủ để đi đến, hoạt bát. Trong phủ để cũng không có người hầu. Thế nhưng các nơi đều là phi thường sạch sẽ. thì nữ cùng lão giả quét nhìn chung quanh. Bài xuất nguy cơ đang tiềm ẩn. Ăn chưa liền đừng làm. Ta không dễ dàng tiểu cô nương phất phất tay tựa hồ dự định đi bên cạnh xương phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu thư đêm tối còn có chuyện muốn cùng ngươi hồi báo đây. Tiểu cô nương cái kia mày ngày hơi nhíu lại. Quệt mồm lại lui trở về. Còn nhìn không được nói ra. Các ngươi thật thật là phiền nha nhìn xem tiểu thư đi vào chính đường. thì nữ cùng lão giả cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cô nương nhảy lên cao ghế dựa đi lại hai chân, người đâu tiểu thư hẳn là rất nhanh liền tới. Thì nữ cung kính đứng ở bên cạnh nói ra, lão giả nâng trung trà lên tới, phục thị rất xung quanh nói. Lời vừa mới vừa dứt âm. Chỉ thấy một vệt bóng đen dọc theo mái hiên xuyên qua. Tại mặt đất lưu động, dần dần hiện ra một bóng người. Thuộc hạ, gặp qua tiểu thư. hắc ảnh quỳ một chân trên đất cung kính kêu, nhưng mà bóng đen này liền là dịp y vân người liên hệ. Tiểu cô nương tựa hồ căn bản không nghe thấy, đem uống trà đến miệng bên trong, sau đó lục tộc lục tộc làm thanh âm. Quỳ trên mặt đất đêm tối không dám nói gì. Bên cạnh lão giả rõ ràng cũng không dám nói gì. Chẳng qua là thị nữ ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng. Tiểu thư, tiểu cô nương đem trong miệng uống trà dưới. Không vui nói ra, đêm tối, ngươi phiền quá à. Đêm tối mặc dù không có cái hình người. Thế nhưng nghe được câu này, toàn thân cũng khó tránh khỏi chấn động. Quỳ một chân trên đất bên trong biến thành hai đầu gối. Tiểu thư thứ tội. Tiểu cô nương nhảy xuống cao vế sữa, đi đến đen đêm, đêm bên người. Quỳ mà cúi đầu đêm tối có thể cảm giác được tiểu thư ở bên người thần kinh độ cao kéo căng. nói một chút đi. Nếu để cho ta không vui, ngươi liền xong đời. Tiểu cô nương chọc chọc đêm tối bà vai, đêm tối cả người bị ép trên sàn nhà, tựa hồ rất thống khổ giống như. thế nhưng đêm tối không dám là đau nhất. tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tư thế hủy tiểu thư thái kinh thế cuộc trên cơ bản trưởng thống tại thuộc hạ trong tay. trên cơ bản tiểu cô nương lẩm bẩm một tiếng. đêm tối tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Tiểu thư Chỉ cần thái kinh thánh nhân vừa chết liền toàn bộ rơi vào tiểu thư trong tay Chết chưa à, Tiểu cô nương tò mò hỏi Đêm tối có chút hoàng rồi Vội vàng nói Tiểu thư Giả tư không lão hồ ly này rất biết xấu Còn tốt thuộc hạ không có tự tác chủ trương Bằng không thì liền bại lộ chính mình Ta thật đáng ghét dùng sự bất lực của mình để giải thích người Tiểu cô nương khóe miệng cái kia khả á lúng đồng tiền sần sần tan biến. Trở nên khá là quái gì dâng lên. Để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Liền bên cạnh thì nữ cùng lão giả đều lập tức cúi đầu thở mạnh cũng không dám một thoáng. Tiểu thư. Thái kinh thái tử đã bị thuộc hạ khống chế. Còn có mấu thân của thái tử. Trong chiều một nửa quan lại đều đứng tại thái tử bên này. Đêm tối hiện tại chỉ có thể nói nói chiến công của mình bằng không thì rất có thể sẽ chết Tiểu cô nương hơi hơi nhíu mày Thái tử nghe lời ngươi thuộc hạ sắp xếp một vị nữ tử tại thái tử bên người Thái tử nghe nàng Hát Vậy ngươi còn khống chế được mấu thân của thái tử nàng có làm được cái gì Tiểu cô nương âm u hỏi Cặp kia cái kia trong ánh mắt xuất hiện từng tia từng tia huyết tinh Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 108 chương 1066 chỉnh điểm tiết mục cho tiểu thư xem tiểu thư. Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạc. Có thể làm ra người thường không thể làm chuyện xảy ra. Tuyệt đối có ít Thế nhưng ta cảm thấy nàng không dùng. Tiểu cô nương lung lay lắc đầu, sau khi nói xong còn bổ sung một câu, ngươi cũng vô dụng. tiểu thư hắc xạ ngữ khí trở nên kinh hoàng thậm chí cảm giác được tử vong đang áp sát một bên thì nữ lúc này nhỏ giọng nói ra tiểu thư hắc xạ đối thái kinh tương đối quen thuộc thuận tiện làm việc tiểu cô nương đột nhiên mặt giãn ra lại nhảy tới cao ghế dựa bên trên ai nhỉ ta lại không nói gì xem bộ dáng của các ngươi lộ ra ta thật hung giống như hắc xạ thật to nhẹ nhàng thở ra Vừa mới trong nháy mắt kia đều cho là mình phải chết Khánh Nguyên lễ ngươi chuẩn bị biểu hiện tiết mục gì cho ta xem a Tiểu cô nương tò mò hỏi Một đôi mắt to tràn đầy trở mong Nhưng đây đối với hắc xạ tới nói Không thua gì trí mạng vấn đề Nếu như tiểu thư không hài lòng Chỉ sợ muốn làm chàng qua đời Tiểu thư Dùng thái kinh thế cuộc bây giờ Căn bản là không gọi được đông u bá chủ địa vị Làm thái kinh như thế đại phí khổ tâm làm lần này khánh nguyên lễ Ta sẽ để cho thái kinh trên lưng bêu xanh Liền như năm đó đông thành một dạng Bị quận công chi Đến lúc đó thái kinh vô lực hồi thiên Tiểu cô nương cong lên cách miệng nhỏ nhắn Năm đó đông thành nha Ngày đó cũng là thú vị Ngươi nếu là nắm khánh nguyên lễ làm thành ngày đó bộ sáng Ta liền ban thưởng ngươi Tạ tiểu thư tín nhiệm. Hắc giả trong lòng vui vẻ, xem ra vẫn có thể bảo mệnh. Đúng rồi, cái kia giả côn ở nơi nào, ta muốn đi tìm hắn chơi. Tiểu cô nương tò mò hỏi. Tiểu thư, bọn hắn cả nhà bị đuổi ra khỏi Thái Kinh, bây giờ không có ở đây. Thật là khiến người ta thất vọng. Cái này bị điện hoàng nhìn chúng người trẻ tuổi không biết sẽ sẽ không trở thành chúng ta chướng ngại vật. Hắc xạ nơm nớp lo sợ nói ra. Tiểu thư, thuộc hạ đã đối giả côn tiến hành mấy lần nhằm vào. Kém chút liền đem nó đánh xếp. Ta hoài nghi là điện hoàng người cứu được hắn. giết liền là xếp, không có xếp liền là không có gì, không muốn nói kém chút. Tiểu cô nương lại thu hồi nụ cười thật sâu nhìn chăm chú hắc xạ. Hắc xạ thầm mắng mình một tiếng đồ đần đồn thuộc hạ không có năng lực tiểu thư thứ tội. Câu nói này cũng là thành khẩn. Tiểu cô nương rất là tán đồng. Hắc xạ nào dám nói nhiều một câu. Vừa mới một đi ngang qua đến, ta thấy thái kinh thật náo nhiệt. Tiểu cô nương đột nhiên cảm thán một tiếng. Cái này khiến trong phòng ba người khác có chút nghi hoặc, tiểu thư lời này đại biểu có ý tứ gì? Bây giờ có thể ngộ ra tiểu thư ý tứ, vậy khẳng định sẽ chịu tiểu thư yêu thích. Hắc xạ lúc này ở trong lòng điên, cuồng suy nghĩ lấy Đột nhiên tầm mắt sáng lên Nói nhỏ nói ra Tiểu thư nay cách khánh nguyên lễ còn có một quãng thời gian Không nếu như để cho thuộc hạ an bài một chút tiết mục Nhưng tiểu thư vui vẻ một thoáng Tốt Ngươi nghĩ an bài tiết mục gì để cho ta vui vẻ đâu Tiểu cô nương hai tay nâng cầm lên Đầy cõi lòng chờ mong Cực kỳ giống muốn lễ vật hài tử hắt xạ nuốt một ngụm nước bọt Có muốn không giết vài người người trọng yếu nhàm chán. Tiểu cô nương nhẫn nhìn nghẹn miệng tựa hồ có hơi thất vọng, hắc xạ có chút ít hoàng. Tiểu thư nghĩ thấy cái gì vừa mới ngươi nói nữ nhân kia vô dụng đúng không, vậy trước tiên làm thịt nàng đi. a hắc xạ vô ý thức kinh hô một tiếng. Thì nữ sầm mặt lại. trầm giọng chất vấn. Tiểu thư lời không có nghe rõ sao tuy nói mang theo chất vấn. Nhưng cũng là tại cấu mảng nha. Coi như lại thế nào không nguyện ý, lại nghĩ giải thích một chút, nhưng tiểu thư đã nói ra, vậy liền không có sửa lại. Phải thuộc hạ làm theo. Tiểu cô nương nhảy xuống cao ghế sửa. hoạt bát hướng phía xương phòng đi đến. Vẫn không quên nhắc nhở. Đừng quấy giày ta nghỉ ngơi à. Bằng không thì ta sẽ không vui. Theo tiểu thư bóng lưng tan biến, ở đây ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Độc phượng. Vừa mới cảm ơn ngươi giải vây. hắc giả đứng dậy cung kính nói ra. Tại tiểu thư trước mặt nói chuyện chú ý đừng từ chối. Độc phượng đi theo tiểu thư bên người nhiều năm. Rất rõ ràng tiểu thư tính cách. Sai liền là sai. Không cần mượn cớ. Càng ít lấy cớ. Chết càng nhanh. hắc giả nhẹ gật đầu u, v, quy, quy, mơ, ta hiểu được. Nhanh đi làm việc đi đừng để tiểu thư thất vọng. Độc phượng nhẹ giọng căn dặn tiểu thư tại đây bên trong Vẫn là tốc độ cao làm việc tương đối đáng tin cậy Hắc giả có chút trần trờ Dù sao gì y vân là chính mình nhiều năm dưỡng dục án tuyến Cứ như vậy giết quá thua lỗ Một bên lão giả yên lặng hỏi Hắc giả Làm sao vậy bạch lang Nữ nhân này đối với chúng ta còn hữu dụng Liền không thể biến thành người khác sao hắc giả ở thời điểm này Vẫn là muốn làm gì y vân van nài. Mặc kệ đang dùng chỗ bên trong. Vẫn là tại sinh lý bên trong. Bạch lang chắp tay từ tốn nói, vậy ngươi đi tìm tiểu thư thương lượng một chút chính là đừng nói với chúng ta. Hắc xạ nghĩ bảo đảm, nhưng không phải lấy mạng bảo đảm. Hiểu rõ hắc xạ xem như biết tiểu thư là xem thái kinh quá náo nhiệt, muốn cho cái này náo nhiệt rồi một chậu nước lạnh. Tử biệt người không đủ, nhưng nếu như chết là thái tử mẹ đẻ như vậy là đủ rồi. huống hồ, trưởng khống thái tử không cần hai nữ nhân, một cách là đủ rồi. Theo hắc giả rời đi độc phượng cùng bạch lang liếc nhau một cái tầm mắt có chút nghi hoặc Không rõ tiểu thư vì cái gì đối đông u như thế có chấp niệm. Tại dịp Y Vân trong phủ đệ, lúc này đang ở hưởng dùng cơm chưa, khó được chính là giả tư niên cũng quay về rồi. Thế nhưng dịp Y Vân biết. Này Nhi tử trở về không phải bồi chính mình mà là bồi cái kia hồ mị tử Lại nói cái này hồ mị tử thật đúng là không có chút nào nịnh nọt Sớm một chút liền thỉnh an cũng không tới Ăn cơm vẫn phải đi gọi Biết đến coi là đây là con dâu Không biết Còn cho là mình là người hầu. Thanh Vũ A ăn nhiều một chút nhìn ngươi mấy ngày nay gầy Giả tư niên đó là dùng sức cho Thanh Vũ gấp thức ăn Vẫn không quên nhắc nhở ăn nhiều một chút Chẳng qua là gì y vân nghe xong khó chịu Ta nhưng không có ngược đãi nàng Mấu thân ta cũng không phải ý tứ kia Nhìn ngươi nói Giả tư niên bất đắc dĩ cười nói Cảm giác mấu thân trong khoảng thời gian này liền là nhỏ nói thành to Đúng vậy a bá mấu Tư niên chẳng qua là để cho ta ăn nhiều một chút Ngày nào có bạc đãi ta Thanh vũ hiểu chuyện nhường dạ tư niên hết sức vui mừng Ngược lại dị y vân cách làm liền để giả tư miên có chút phản cảm. Liền không thể vui vui sướng sướng ăn một bữa cơm ạ Ngươi à, đừng nói những lời này, ta hiểu. Dị y vân âm dương quái khí nói ra. Bá mấu ta thật không biết nơi nào chọc giận ngươi không thích. Thanh vũ một thoáng trở nên cực độ ủy khuất. Thanh âm đều mang nghẹn ngào. Dạng này một cách trạng thái. Đó là khơi dậy giả tư miên ý muốn bảo hộ. Cho nên giả tư miên liền hướng phía dị y vân nói Mấu thân Thanh vũ đến cùng là chỗ nào không tốt Ngươi cần phải muốn xử chỗ nhằm vào dị y vân nhìn xem nhi tử phản ứng Cha ngươi ngươi để sau khi chết Mấu thân không bị qua ủy khuất sao lúc ấy ngươi cũng chỉ dám lặng yên không ra Nhưng nhìn xem hiện tại vì một cách nhận biết không đến mấy tháng nữ nhân liền dám như thế đối đãi mấu thân Ba dị y vân trực tiếp đem bát cơm đập. Nổ khí trực tiếp tăng vọt Ngươi đến cùng là muốn mấu thân ngươi. Vẫn là muốn nàng tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 108 chương 1067 kiếp sau ta muốn làm nam nhân vấn đề này. Là cái nam nhân đều rất khó lựa chọn. Chẳng qua là giả tư niên đè nén ở trong lòng tức giận cũng bạo phát. Mấu thân. Ngươi thực sự quá cố tình gây sự thanh vũ. Chúng ta đi nói xong liền lôi kéo thanh vũ rời đi. Mà thanh vũ vẫn khuyên lơn. Đơn giản liền là lại chịu ủy khuất. Cũng hy vọng các ngươi tốt. Nghe được giả tư niên đó là cảm động không thôi a, Có bản lính ngươi đừng trở lại nữa nhìn xem nhi tử rời đi bóng lưng. Dì Y Vân mang theo tiếng khóc nức nở gầm thét, Đem đồ ăn trên bàn toàn bộ đập. Nhưng mà giả tư niên không biết. Đây là một lần cuối cùng cùng mẫu thân nói chuyện. chung quanh tôi tớ cũng là một câu lời cũng không dám nói, sợ lọt vào diệt khẩu. Bi phấn không thôi gì y vân một đường chạy trở về gian phòng của mình, vé vào trên giường khóc lớn tiếng khóc. Lần trước khóc lớn thời điểm. Vẫn là tiểu nhi tử qua đời ngày ấy. Chính mình nhìn phu thành long. Đến đằng sau biến thành mong con hơn người. Lại đến bây giờ thất vọng. Hết thầy hết thầy đều trở nên như vậy yếu ớt Bỗng nhiên một cái tay khoác lên dị y vân trên vai Trong thống khổ dịp y vân nhìn lại Lại có thể là hắc ảnh Mặc dù không thế nào ra thích Nhưng hắn là hiện tại duy nhất dựa vào Làm sao vậy hắc xạ nghi hoặc hỏi Dịp y vân không nói gì trực tiếp tại hắc xạ trên thân thúc thích Cái kia tê tâm liệt phế nha Hắc xạ khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng an ủi sau một hồi lâu dịp y vân mới bình tĩnh tới có thể hay không nắm nữ nhân kia đổi vì cái gì hắc xạ nghi hoạt hỏi bởi vì hắn cướp đi con của ta ta muốn nàng chết dịp y vân cặp mắt kia tràn đầy gen tỉ và cầu hận dạ tư niên là con của nàng là chiến công của nàng người nào đều không thể cướp đi hắc xạ hít một hơi thật sâu Tay phải hướng phía dịch y vân phần bụng đâm một cái chỉnh bàn tay đâm xuyên qua dịch y vân phần bụng. Từ phía sau thoát ra. Chỉ là không có tốc độ cao rút ra. Dịch y vân khó có thể tin nhìn trước mắt hắt ảnh. Cái này như là lão sư. Như đồng tình người. Như là người chi kỷ thế mà hướng phía chính mình hạ sát thủ. Chầm rãi cúi đầu xem xét. Dịch y vân không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. hô hấp trở nên gấp rút vì cái gì đây là vì cái gì diệp y vân nắm lấy hắc xạ đau vai tiếng chất vấn cặp kia ánh mắt mang theo không thể nào hiểu được cùng đối tất cả mọi người căm hận vì cái gì tất cả mọi người muốn vứt bỏ nàng hắc xạ tay trái nhẹ nhàng vuốt ve diệp y vân gương mặt ta cũng không muốn dạng này thế nhưng người ở phía trên nói nàng không thể đổi ngươi đổi nghe được hắc xạ trả lời Dịp Y Vân đột nhiên cười. Thật sự là không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy nỗ lực. Thế mà bị một ngoại nhân cho cướp đi ta thật tốt thất bại. Tốt thất bại a không? Người trong mắt ta. Là một cái kiên cường nữ nhân. Vẫn luôn là khắc xạ âm ao nói ra. Nếu để cho hắn tới tuyển. Hắn chọn Dịp Y Vân. Ít nhất tại việc lớn không có xong xuôi trước đó. Phải biết lần trước xếp xạ côn kế hoạch. Tất cả đều là Diệp Y Vân một người chỉ định. Thậm chí còn thành công nhưng coi như lại thành công. Tại tiểu thư trong mắt. Đã là một cái vô dụng nữ nhân. Vô phương vén nổi sóng. Nếu có kiếp sau. Ta muốn làm cái nam nhân Diệp Y Vân ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hát xạ. Ánh mắt mang theo hướng tới cùng kiên định. Dù cho cho dù chết. Cũng không muốn lần nữa bị vận mệnh tả gấu Có lẽ tại Diệp Y Vân tâm lý. Chỉ có nam nhân mới có thể chi phối vận mệnh. Nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân. Nhìn xem dịch y vân cặp kia cố chấp tầm mắt, hắc giả đưa tay một vệt, xem như để cho nàng nhắm mắt. Tay phải theo phần bụng rút ra. Lập tức mang ra máu tươi cùng nội tạng Mà hắc giả nhìn xem dịch y vân thi thể. Khẽ thở dài một tiếng hóa thành hắc ảnh lặng yên rời đi. Dịch y vân tử vong cũng không có lập tức bị người ta biết. Mà là đến cơm tối thời điểm Bọn người hầu mới chạy đến gọi Chẳng qua là hô mấy lần cũng không thấy trong phòng có đáp lại Gan lớn người hầu liền đẩy cửa vào Khi nhìn thấy trên giường chết thảm dị y vân Toàn bộ phủ đệ đều là nữ nhân tiếng thét chói tai thái tử mẹ đẻ Ở thời điểm này bị người xếp tin tức này lập tức vang vọng toàn bộ thái kinh thành Hỏi ý chạy tới giả tư miên cũng không tin Thậm chí cảm thấy đến mẫu thân đây là một khóc hai nháo ba treo ngược Dù sao chi trước mấy ngày cũng náo qua Chẳng qua là khi trông thấy mẫu thân cái kia thi thể lạnh băng lúc Giả tư miên choáng váng cả người cứ tải tại chỗ đồng đều không động Nước mắt không tự chủ theo khói mắt chảy xuống Trong đầu bày biển ra khi còn bé hình ảnh Một bộ một bộ xuất hiện Mới tách ra một buổi chiều liền âm dương tương cách Giả tư niên hoàn toàn không thể tiếp nhận Cả người như là giống như điên Còn tốt Giả dương phái người đem giả tư niên cho mang về trong cung Thái tử có thể là thái kinh bề ngoài Cũng không thể tại bên ngoài bị điên Quốc uy không thể ném lúc này trong chợ đêm Tiểu cô nương đang ngồi ở một cái nhỏ trên quán Uống vào lạnh bút bánh đúc đậu Mùi vị kia hư hết rồi thoải mái Ông chủ thêm một chén nữa Tiểu cô nương dơ lên cái chén không vui thích nói ra. Ông chủ là cái phúc hậu trung niên nhẹ cười nhắc nhở. Tiểu cô nương, ngươi uống hết đi hai bát cẩn thận tiêu chảy. Không sao rồi. Ta sẽ không tiêu chảy ta muốn nhiều thả một điểm nước chè. a rất thích tiểu cô nương đâm hai tay. Đầy cõi lòng chờ mong. Ông chủ nhìn thoáng qua độc phượng cảm thấy đây cũng là đại nhân. Các ngươi có thể được phụ trách mới là. Theo độc phượng gật đầu, ông... chủ lúc này mới đi rót đầy Đột nhiên chen chút đám người giống như có chút gì động Loáng thoáng có khả năng nghe thấy bối rối tiếng Không xong thái tử mẹ đẻ bị ám sát Chết thảm trong phủ mọi người nghe xong Cảm giác đây là tại đánh rắm đi Lúc này ai dám a mà tiểu cô nương nghe xong tin tức này Nụ cười trên mặt càng sâu hơn Ông chủ nhanh lên mà có ngay Lập tức tới ngay nhìn xem tiểu cô nương nụ cười ông chủ nghĩ đến người vợ trong bụng hài tử lớn lên hẳn là có nàng như vậy đáng yêu đi trong hoàng cung dạ tư không đồng dạng thu vào tin tức dịp y vân mặc dù dạ tư không không thế nào chào đón nhưng dù sao cũng là nhiều năm con dâu hôm nay đột nhiên chết thảm trong nhà đây quả thực là thật sâu khiêu khích dạ ra Hoặc là khiêu khích toàn bộ thái kinh ta có thể đoán được gần nhất có việc phát sinh. Thế nhưng không nghĩ tới thì ra lại như vậy. Một bên tố vẫn chặt chẽ nhíu lại mày ngài đối với chuyện này có chút kinh ngạc. Giả tư không hít một hơi thật sâu, hung thủ kia liền là muốn cho ta tới cái ra oai phủ đầu. Là ra oai phủ đầu không sai, nhưng nếu như giả côn bọn hắn ở đây có lẽ sẽ không như thế. Đối với giả tư không tương giả côn đám người đuổi ra. Tố vẫn đó là canh cánh trong lòng. Cảm thấy đây là giả tư không làm xấu nhất một cái quyết định. liền coi như bọn họ không đi, sự tình yêu nguyên sẽ phát sinh. Ngươi sẽ biết, hiện tại thái kinh không có lực uy hiếp, ai cũng dám động bên trên khé động. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, người nào muốn động bên trên khẽ động dạ tư không nổi giận. Tố vẫn than nhẹ một tiếng. Nghe nói thái tử hiện tại cảm xúc vô cùng không ổn định. Qua một đoạn thời gian nữa liền đám cưới Dựa theo thái kinh tập tục Thái tử chỉ sợ đến giữ đạo hiếu 3 năm mới là Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 108 chương 1068 lại chỉnh điểm kích thích đại hôn như thường cử hành Giả tư không trầm giọng nói ra Đều như vậy Còn cử hành giả tư không đứng dậy Nhìn xem phía ngoài ánh trăng Thấp giọng nói ra Dị Y Vân mặc dù chết rồi Nhưng đây chỉ là tin tức giả. Ý của ngươi là tố vẫn cảm thấy như thế cách biện pháp. Khánh Điền sắp đến. Làm sao có thể thiết lập tăng sự. Đây không phải để cho người ta chế xéo à. Ta đi đông cung nhìn một chút thái tử. Nói xong giả tư không liền chuẩn bị rời đi tầm cung. Tố vẫn một bên cho giả tư không phủ thêm hoàng bảo cũng nhắc nhở cẩn thận. Hiện tại thái kinh có thể là chỗ nguy hiểm nhất. Giả tư không gật một cách liền bãi giá đi Đông Cung. Nhìn xem giả tư không rời đi. Tố vẫn rất là cuốn cuồng. Lập tức liền viết một phong thư. Phong thư này đương nhiên là cho Thái Tây huyện Đông Môn Mộng. Mà không phải giả côn. Chỉ cần Đông Môn Mộng trở về, giả côn đám người tự nhiên sẽ trở về. Giả tư không mới vừa tới đến trong Đông Cung. Lập tức chỉ nghe thấy giả tư niên tiếng gầm gừ. một bộ muốn đi ra ngoài làm mẹ báo thù, chung quanh đều là dạ gia quân trọng binh nhìn xem. giả tư niên chút thực lực ấy, thật đúng là vô phương lao ra. bái kiến thánh nhân, thánh nhân vạn phúc. thấy giả tư không tới, phó tướng cung kính hô, mở cửa. vân theo phó tướng đem cửa mở ra, bên trong giả tư niên đó là tóc tai bù sù, thế nào có một chút thái tử bộ dáng. Hai mắt đỏ như máu giả tư niên hướng thẳng đến bên ngoài sông. Giả tư không vung tay lên một cái. Giả tư niên trực tiếp bị đẩy vào trong phòng. Mà chính mình cũng lập tức đi vào. Cửa lớn ầm ầm đóng lại. Phía ngoài tướng sĩ nắm thật chặt lông mày, không dám nhiều lời để phòng lấy bốn phía. Trong phòng. Giả tư niên thấy ra ra. Trực tiếp quỳ dạp xuống đất. nắm thật chặt giả tư không hoàng bào đau nhức tiếng hô. Ra ra, ngươi nhất định phải làm mẫu thân của ta báo thù. A mẫu thân ngươi là ta dạ ra người. Mối thù của nàng, tự nhiên là muốn báo. giả tư không nhẹ nói ra. giả tư niên đầy cõi lòng hy vọng. Ra ra, vậy chúng ta liền đi tìm hung thủ. hung thủ khẳng định trong thành, đưa hắn lật ra tới chém thành muôn mảnh tư niên. Ngươi bây giờ cần phải tỉnh táo Ta bình tĩnh cái rắm. Mấu thân của ta chết rồi Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh bột một tiếng giả tư không trực tiếp một bàn tay đem giả tư niên đánh té xuống đất Nổi giận nói Ngươi là thái tử Ngươi là thái kinh bề ngoài Nhìn một chút bộ dáng bây giờ của ngươi Ngươi là muốn nắm thái kinh mặt cùng dạ ra mặt đều cho mất hết sao để cho địch nhân ở sau lưng chây cười sao giả tư niên bụng mặt gò má Tầm mắt tan giã Tựa hồ bị đánh cho hồ đổ Mấu thân ngươi chết Ngươi muốn làm làm cái gì đều không phát sinh Qua khánh nguyên lễ lại nói Biết không vì cái gì nghe được muốn đem mẫu thân cầm tạm không có phát sinh Dạ tư niên nhìn hầm hầm Dạ tư không chất vấn Bởi vì cách này liên quan đến giả gia an nguy. Thái kinh an nguy ngươi thân là thái tử. Điểm này cũng không hiểu sao đi con mẹ nó an nguy. Chết là mẫu thân của ta giả tư niên dị y vân là chết. Thế nhưng tháng này ngươi là thế nào đối đãi ngươi nàng. Trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng giả tư không lạnh giọng quát. Giả tư niên nghe xong ngây dại. Hai mắt lần nữa chảy ra hối hận nước mắt. Nắm đấm vô lực vỗ mặt đất Ta chỉ là muốn làm cho các nàng thật tốt ở chung Ta biết mẫu thân không thích thanh vũ Nhưng ta không biết vì cái gì a ngươi là gì y vân duy nhất dựa vào Nếu như ngay cả ngươi cũng trách cứ nàng Nàng sẽ cỡ nào đau lòng Câu nói này tại giả tư niên trong đầu quanh quẩn Đột nhiên ý thức được tháng này chính mình sai Không nên như thế đối mẫu thân nói chuyện Nhất là hôm nay còn cùng nấu thân hờn rỗi rời đi. Hiện tại biến thành vĩnh viễn tách rời. Thống khổ tiếng kêu rên trong phòng vang lên. Phía ngoài binh sĩ cũng là trong lòng chiếu nặng. Nguyên bản sáng người trăng tròn dần dần bị một tầng mây đen cho che lấp. Phản phất biểu thì thái kinh thế cục. Sau nửa canh giờ, giả tư không mới rời đi Đông Cung. Mà lại qua nửa canh giờ. Ăn mặc chỉnh tề giả tư niên đi ra Đông Cung. Giống một người không có chuyện gì một dạng gia hoàng cung Ngay tại lúc ngày thứ hai hoàng cung liền hạ xuống thông cáo Cáo chi liên quan tới thái tử mẹ đẻ tử vong là giả Đồng thời dị y vân xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt Cách này khiến nguyên bản có chút trầm trọng thái kinh người hoan hô lên Không chết liền tốt này muốn là chết Khánh điển liền muốn đổi thành tang sự Tiểu thư rời giường Anh anh anh người ta còn chưa ngủ đủ nha. Trên giường tiểu cô nương vương mình đưa lưng về phía độc phượng. Độc phượng nói khẽ thái kinh đem nữ nhân kia tin tức che xấu rơi xuống. Nguyên bản nhắm mắt tiểu cô nương mở ra hai mắt quay đầu tò mò hỏi làm sao che xấu tìm một cái giả. Nga nga nga này giả ra vẫn rất làm toàn cuộc suy nghĩ mà tiểu cô nương kiểu nở nụ cười. Lập tức ngồi dậy. Chống cách lưng mệt mỏi. Khánh nguyên lễ sắp đến Thánh điện người Cổ lão thế ra Còn có một vài đại nhân vật đều tụ tập Cũng không thể đổi thành rượu đế đi Tiểu cô nương nhảy xuống giường vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra Thật sự là chán ghét Một điểm ưu vui mừng cảm giác đều không có Nói cho hắc giả tranh thủ thời gian cho ta toàn bộ bọn hắn không phá được tiết mục Ta cũng không muốn chờ lâu như vậy Vâng ta cái này đi cáo chi Chờ một chút tiểu thư còn có cái gì phân phó nhớ ký mang cái bánh bao lớn trở về Tiểu cô nương điểu bộ một thoáng cũng là lộ ra người vật vô hại Được rồi tiểu thư Theo độc phượng rời đi về sau Tiểu cô nương đi ra khỏi phòng Phía ngoài bạch lang đang ở cung hậu Hai người bọn họ ngược lại có một cái xe thủ hộ ở bên cạnh Bạch lang ngươi có hay không người được chán xét khí tức Tiểu cô nương tò mò hỏi một tiếng. Bạch lang nhẹ gật đầu ngửi được. Không nghĩ tới này thần ma hai tộc cũng muốn tới bên trên một cước. Có trò hay xem rồi tiểu cô nương hoạt bát. Cũng là lộ ra phá lệ tự tin. Hắc giả lúc này đạt được mới nhất chỉ lệnh. Nghe xong cũng là đau đầu vạn phần. Này giả ra liền người chết đều có thể gặp, Còn có cái gì sẽ không làm. Chẳng lẽ đi vạch trần nguyên nhân cái chết, cái kia quá kinh người tin tưởng không sai biệt lắm. Thật tốt xử lý, ta liền về trước. Còn xin truyền cáo tiểu thư để cho ta suy nghĩ một ngày. Hắc giả có thể làm không được hiện tại liền làm, đến suy nghĩ sâu xa một thoáng. Độc phượng không quay đầu lại, từ tốn nói, xem hôm nay tiểu thư tâm tình tốt, vẫn là không tốt. Nói xong cũng rời đi, lưu lại một mặt khổ não hắc Dạ Thái Tây huyện. Mặc dù cách Thái Kinh rất xa. Thế nhưng chúc mừng trình độ không có giảm bớt chút nào. Khắp nơi đều là xăng đèn kết hoa nghênh đón Khánh Nguyên lễ đến. Dạ ra trở về đối với bách tính tới nói, vậy cũng là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này dạ côn nhàn đến phát chán. liền cùng dạ tần chạy đi luyện võ quán giáo bọn nhỏ. Khi còn bé cũng không có bớt ở chỗ này gây sự. Thời điểm đó lão sư vẫn là ngô trì, người khác hiện tại cũng là điện chủ. Nhưng đối với bọn nhỏ tới nói, có thần tượng làm lão sư, cái kia là phi thường vui vẻ hận không thể toàn thiên đô tại tu luyện. Đại ca, không xong, xảy ra chuyện lớn đang đang say ngủ dạ côn lại nghe thấy quen thuộc thanh âm. Đừng nói, thật là có điểm hoài niệm. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 108 chương 1069 nàng gọi la sát ngồi dậy. Giả côn bưng kín đo những ngày này. Kém chút nắm đo cho chỉnh chặt đức. Này chút nữ nhân điên nếu như lại thêm nữ hoàng đại nhân. Sợ sợ chế quá đến đào tấm bàng. Bằng không thì không sớm thì muộn tráng niên mất sớm. Làm sao vậy dạ côn mở cửa phòng trông thấy một mặt kinh ngạc dạ tần. Mẫu thân của thái tử. Dị Y Vân chết a giả tôn cái kia nhiều chuyện đến lão đại rồi tầm mắt đó là không thể tưởng tượng a bởi vì lần trước hoa xa la cho tên của mình đơn Nói ở trên liền là dị Y Vân mà bây giờ chết giả côn như thế nào kinh ngạc đâu ngày đó tại trong chợ đêm Giả côn là muốn thăm dò một thoáng dị Y Vân Nhìn nàng một cách có thể gọi người nào tới giải quyết Chẳng qua là không nghĩ tới ra ra sẽ phái người tới ngăn cản Theo lúc kia Dạ Côn cảm thấy Gia Gia là muốn án binh bất động. Miễn cho đánh sắn động cỏ ngày thứ hai muốn đi tìm Gia Gia tâm sự. Thế nhưng Gia Gia không có muốn thấy mình. Dạ Côn liền càng thêm cảm giác được. Tăng thêm yến chuyện sẽ xảy ra, Dạ Côn đã tin tưởng không nghi ngờ, Gia Gia hẳn là. Đang hoài nghi dị Y Vân cũng là nghĩ nhìn một chút dị Y Vân người sau lưng. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Dị Y Vân thế mà chết rồi. Lớn nhất khả năng liền là giết người diệt khẩu Giả côn nghĩ không ra những lý do khác Mà lại bây giờ cách khánh nguyên lễ không đến một tháng Cái này trong lúc mấu chốt chết mấu thân của thái tử Đối với thái kinh tới nói Mất hết thể diện Người nào tới nói giả côn ra khỏi phòng tò mò hỏi Là thánh hậu tin tức truyền đến mấu thân tại đại sảnh chờ lấy U, V, Quy, Quy, mơ đi qua nhìn một chút Tới đến đại sảnh bên trong, đông môn mộng ngồi yên lặng, một cái phong thư bày ở trong tay. Mấu thân, giả côn chắp tay. Thánh hậu đại biểu lão gia tử nói xin lỗi để cho chúng ta trở về. Đông môn mộng tử tốn nói tựa hồ muốn nhìn xem hai đứa con trai ý kiến. Giả côn mím môi bên cạnh giả tần cũng không nói gì, ngược lại đại ca nói cái gì liền làm cái đó. Mấu thân ta cảm thấy vẫn là chờ một chút đi. dạ côn nhẹ nói ra được để cho chúng ta đi thì đi để cho chúng ta hồi trở lại liền hồi trở lại nào có chuyện như vậy á. đông môn mộng thở phì phì nói ra dạ côn nhìn xem tức giận mấu thân cười cười đại ca tứ bá mấu chết rồi này khánh nguyên lễ làm sao bây giờ dạ tần nghi hoặc hỏi ta cảm thấy tứ bá mấu chết hẳn là sẽ bị giấu giếm dù sao hiện tại vô luận sự tình gì cũng không thể chơi nhiếu khánh nguyên lễ. dạ côn xem chừng nói ra. đông môn mộng lạnh nhạt một tiếng, đó là khẳng định lão gia tử chắc chắn lấy đại cuộc làm trọng. vậy chúng ta lúc nào hồi trở lại ngay ở chỗ này nhìn xem sao chờ đi có lẽ đây mới là vừa mới bắt đầu. dạ côn trầm giọng nói ra. Dị y vân sau khi chết, manh mối một thoáng liền chặt đứt, chỉ có nhìn một chút tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Dạ tần khẽ thở dài một tiếng thật tốt một cách khánh nguyên lễ, đó là trôi qua kinh hồn táng đảm. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm cửa lớn xuất hiện một bóng người. Côn côn, bà thông ra, đã lâu không gặp. Chỉ gặp được hiên tùy tiện đi đến, nói hắn lúc trước đông thành hoàng đế, ai mà tin a Đông môn mộng nhìn xem thượng hiên tới. Cũng là đứng dậy nhanh đón. Bà thông ra làm sao không có tới đâu. đã lâu lắm không cùng nàng tâm sự ta nhà vậy lão bà tử rất bận rộn nhàn nhàm chán ta liền ra tới đi một chút lại nói mê vồ xâm lâm cách nơi này gần cũng thế tới tìm ta phu quân sao thượng hiên cười một cách nói lần này tới chủ yếu là nghĩ nhắc nhở một chút lần này tại thái kinh người gây sự rất có thể liền là diệt ta đông thành người cha vợ ngươi xác định sao dạ cô nghiêm cần hỏi Đây là một loại nam nhân trực xác. Đồng môn mộng trong lòng cũng là nói thầm một tiếng. Người cái kia thế nào là nam nhân trực xác Rõ ràng liền là người chết trực xác Ngược lại không thể khinh thường, ta là thua thiệt qua tới. Thượng hiên khẽ thở dài một tiếng, nghĩ đến năm đó bỏ lỡ cũng là hối tiếc không thôi. Đông môn mộng chắp tay nói tạ ơn thông gia cáo chi yên tâm đi côn côn đã có đối sách. Giả côn vốn là có đối sách có thể là theo dị Y Vân chết đi đối sách cũng vô ích Hiện tại cũng không biết thái tử có phải hay không Giả côn cảm thấy thái tử hẳn không phải là Dị Y Vân sẽ không nói cho con trai mình nghe Nhanh như vậy đã có đối sách cái kia ngược lại là ta quá lo lắng Thượng hiên vỗ vỗ giả côn bả vai không hổ là con rể giải quyết sự tình đó là nhất lưu cha vợ, ngươi không có ý định cùng một chỗ sao dạ côn tò mò hỏi có cha vợ trợ giúp, đó cũng là không sai. Thượng hiên giang tay ra thân phận chúng ta đặc thù, vậy liền không giúp được. dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, nếu quả thật để cho người ta thi đi hỗ trợ cái kia hình ảnh có chút khiếm khuyết. lại nói, lần trước đã phiền toái cha vợ một lần, không thể đụng vào thấy sự tình liền gọi cha vợ đi. cha vợ đối phương có ai phải chú ý sao dạ côn tò mò hỏi thượng hiên suy nghĩ một chút tả hữu đi vài bước đột nhiên nhớ tới một người xác thực có một người cần thiết phải chú ý người nào một cách gọi la sát nữ hài thượng hiên âm ao nói ra mọi người nghe xong dừng một chút dạ côn nghiêm túc hỏi là nữ hài vẫn là nữ nhân chính xác tới nói hẳn là một cái tiểu cô nương Thượng Hiên bổ sung một câu, nàng có cái gì rất đặc biệt sao giả côn nghiêm tiếng hỏi thăm, có thể bị cha vợ nói ra được tên, khẳng định có nàng chỗ hơn người. Thượng Hiên hồi tưởng cái kia đau đớn trải qua, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Tôn côn. Nếu quả như thật gặp cái này la sát, nhất định phải cẩn thận, nàng có đồng thú, nhưng trong lòng của nàng nhưng không có thương hại. Giết người đối với nàng mà nói quá đơn giản Cho dù là giết chính mình người Nếu như dựa theo cha vợ nói như vậy Cái này la sát sợ là có vạn thanh tuổi Cha vợ cái này la sát liền là của ngươi cửu nhân không giả cô nghi hoặc hỏi Thượng hiên lắc đầu Không, nhưng so với thủ người mà nói Cái này la sát càng khiến người ta không thoải mái So sánh với những người khác thượng hiên đối dạ côn vẫn tương đối yên tâm duy chỉ có cái này la sát tốt ta biết rồi dạ côn nhẹ gật đầu ta tôn ca đắt là chết qua một lần hiện tại biết sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ đạo lý tốt ta trước hết rút lui nếu là muộn trở về ngươi mẹ vợ lại cảm thấy ta đi hoa lâu chơi thượng hiên lần này tới liền là nhắc nhở cha vợ không cùng mộ nhi tâm sự sao dạ côn tò mò hỏi Lần sau đi thượng hiên phất phất tay đi ra phủ đệ Nghe được đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ Giả tần lo lắng nói ra Thái Kinh sẽ không ra nhiễu loạn đi Có ra ra tỏa chấn Sẽ không ra nhiễu loạn Liền là ra ra ra cũng sẽ giải quyết Giả côn thấp giọng nói ra Nhưng đi qua cha vợ kiểu nói này Giả côn trong lòng cũng không chắc chắn Đông môn mộng lúc này đột nhiên nói ra Có muốn không cắt ngươi hai cái về trước Thái Kinh tất xấu Nhìn một chút thế cuộc đại ca mẫu thân nói không sai Chúng ta có khả năng len lén lẻn vào thái kinh dạ tần cảm thấy có thể được Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 108 chương 1070 chỉ hướng thánh hậu dạ ôn cũng cảm thấy không sai Nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng mới được Dù sao nơi này cũng có thật nhiều cơ sở ngầm Muốn là chính mình cùng em trai đột nhiên không thấy Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Thái Kinh. Cho nên phải đông tứ cùng đắt từ biến thành hình dạng của mình xuất hiện, đây mới là ổn thỏa nhất biện pháp giải quyết. Đến mức đi thân phận của Thái Kinh kiều giả bộ một chút là được rồi, đóng vai thành kẻ ngoại lai người nào sẽ biết đây. Nghĩ kỹ về sau, hai người liền chuẩn bị quần áo các loại vật phẩm dự định đóng vai cái cổ vua người. Thấy hai đứa con trai lại dự định đi bất chấp nguy hiểm. Đông môn mộng liền bắt đầu lo lắng. Trước đó kém chút đau mất côn côn. Rốt cuộc không chịu nổi như thế đau xót. Mấu thân, ngươi liền yên tâm đi, thực lực của ta có thể là xưa đâu bằng nay, chúng ta đều không có việc gì. Dạ côn nhìn xem mấu thân ánh mắt liền biết nàng đang miên man suy nghĩ. Đông môn mộng than nhẹ một tiếng cười nói. Đứa nhỏ ngốc. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. không có chuyện gì là tuyệt đối cẩn thận so cái gì đều trọng yếu u v q q mơ ta biết rồi dạ côn nhẹ gật đầu bên cạnh người vợ nhóm nhìn xem phu quân của mình trong lòng tràn đầy lo lắng liền không thể hòa bình một chút sao tại sao phải có nhiều như vậy tranh đấu này đấu tới đấu đi đến cùng là vì cái gì a dạ côn biết người vợ nhóm sợ nhẹ nhàng một cái ôm về sau Dạ côn liền mang theo em trai biến mất. Thay vào đó là đông tứ cùng đáp tử. Thái kinh vẫn là trước sau như một hừng hực. Đối với thái tử mẹ đẻ nghe đồn. Đó là từ sụp đổ. Có người đều trông thấy thái tử mẹ đẻ xuất hiện. Cho nên đây nhất định liền là bịa đặt. Ôi bụng đều muốn rách ra thật vui vẻ. La sát tiểu cô nương sờ lấy tròn vo cái bụng. Gương mặt thỏa mãn. Trên mặt bàn đều là vịt xương cốt. Xem cái kia số lượng đều có mấy con phần. Thái kinh thịt vịt nướng, đó cũng là nhất tuyệt. Đứng tại hai bên độc phượng cùng bạc lang nhích miệng lên một tia đường cong tiểu thư vui vẻ cái kia so cái gì đều trọng yếu. Ta đều ăn ăn chưa, làm sao còn không có một điểm động tính nha? La sát quay đầu tò mò hỏi. Độc phượng cung kính nói ra. Đen đêm đã đang nghĩ biện pháp. Tin tưởng qua không được bao lâu. Liền sẽ cho tiểu thư một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hừ, nếu là không có, ta liền răng rắc hắn. La sát tiểu cô nương vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đem vịt xương cốt cho tách ra thành hai đoạn. Bạch lang cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngay tại la sát chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Chỉ thấy một vị nam tử đoan đoan chính chính chạy vào. Đi đến bằng hữu của mình trước mặt ngụm lớn thở rốc. Nguyên đệ vừa mới ta tại bên ngoài nghe được hung hăng nổ tin tức, tin tức gì a sẽ không lại là thái tử mẹ đẻ tin tức đi vậy cũng là giả, không không không, này có thể càng thêm nghiêm trọng, liên quan tới thánh hậu thân phận thánh hậu nguyên bản đều phải rời la sát lại ngồi xuống, phói miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, người chung quanh đều lắng tai nghe, cũng không phải, thánh hậu ban đầu liền rất thần bí. không nghĩ tới thánh hậu bản danh gọi tố vận chính là thiên khiếu cổ lão thế gia tố gia người còn có loại chuyện này a làm sao thiên khiếu người đều chen chân chúng ta đông u rồi này còn không rõ lộ ra a nghe nói là vì đạt được thần kiếm nhất đoạn này tố gia có thể là trăm phương ngàn kế a vậy tại sao thánh nhân tiếp quản thái kinh chi hậu cũng không trách tội ngược lại đón nhận đâu ai thánh nhân đoán chừng cũng bị chôn ở trống bên trong này thánh hậu nghe nói rất là xinh đẹp trưởng tôm ngự đều không trốn qua huống chi cao tuổi dạ tư không đây suỵt suỵt suỵt lời này của ngươi nhỏ giọng một chút bằng không thì bắt ngươi chém đầu huyên để nói đúng lắm nhìn ta cái miệng này la sát khói miệng đường con càng lúc càng lớn vui vẻ cười nói chúng ta ra ngoài ăn chút cái khác nhìn xem tiểu thư cái kia nụ cười hài lòng, xem ra hắc dạ mệnh lại tạm thời bảo vệ. Tuy nói không biết tin tức là từ đâu truyền ra, nhưng dạng này nghe đồn cũng là tại Lan tràn bên trong. Thái kinh người đều biết Thánh hậu, nhưng nói thật cho tới bây giờ chưa thấy qua Thánh hậu. Thánh nhân có đôi khi đều sẽ đi tuần, nhưng Thánh hậu căn bản cũng không ra. Tới, hiện tại biết Thánh hậu lại có thể là nhà khác tắm tại hậu cung một quân cờ. Tiếng vọng đó là tương đối lớn. Một nữ nhân như thế làm sao xứng làm thái kinh thánh hậu. Nên bị thánh xử tử người. Đây là một loại phản bội đêm qua thái tử mẹ đẻ bị ám sát. Lúc này lại muốn buộc xạ tư không giết vợ. Hành động đó là tương đương tàn nhẫn. Phản phất muốn nắm giả tư không bức cho điên giống như. Trong hoàng cung giả tư không cũng đã nhận được tin tức yên lặng nghe. Đứng ở bên cạnh tố vẫn nghe song sắc mặt nghiêm túc Kỳ thật năm đó trưởng Tôn Ngự là biết mình thân phận Cho dù là hiện tại giả tư không cũng là biết đến Nhưng là cho tới nay không có công bố ra ngoài Cổ lão thế gia vốn là cao hơn hoàng vị Người trong gia tục gả vào hoàng thất Ban đầu liền rất để cho người ta hoài nghi Húng chi là thiên khiếu bên kia cổ lão thế gia Ví như là đông ao nạp lan ra Vậy còn nói còn nghe được Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại thái kinh tình thế quá mạnh Mọi người cảm thấy thánh hậu liền là có vấn đề Là cái người ngoài Sao có thể nhường một ngoại nhân làm thánh hậu Đây không phải làm cho cả huyền nguyệt đại lục chê cười sao giả tư không nghe xong nhẹ nhàng giật giật ngón tay Ra hiệu thái giám có khả năng đi ra Thái giám tổng quản thân người cong lại cẩn thận rời khỏi Mẫu thân của thái tử tối đa cũng liền là việc nhà. Nhưng thánh hậu sự tình. Cái kia chính là quốc sự. Thật sự là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến. Đêm tư không tử tốn nói. Tố vận một bên yên định nói ra cái này thánh hậu ta không làm. Đêm tư về tay không đầu nhìn về phía tố vận. Ánh mắt kia phản phất tại xem một cái kẻ ngu một dạng. ngươi nói không làm liền không thích đáng. ngươi cảm thấy không làm liền có thể giải quyết vấn đề sao bọn hắn rõ ràng là muốn cho ta giết ngươi tố vẫn nghe xong nhíu mày trong ngày thường hết sức thông tuổi tố vận đối mặt này loại hiện thực một thoáng không biết nên như thế xử lý chuyện này ngươi đừng quản ta tới xử lý liền tốt giả tư không âm ao nói ra lập tức đi ra tầm cung tố vẫn một thoáng tê liệt ngồi dưới đất Không nghĩ tới thân phận của mình bị bọn hắn lợi dụng Những người này đến cùng là làm sao làm được mà tại thời gian này đốt Giả tôn cùng giả tần về tới Thái Kinh Mới vừa vào Kinh liền nghe đến tin tức này Cũng là trợn mắt hốc mồm thánh hậu thân phận rất ít người biết đến Lúc này thế mà bị tuôn ra thân phận Đó là mười phần bất lợi đại ca Muốn hay không hồi trở lại hoàng cung không thể Coi như đi chúng ta cũng không giúp được cái gì. Chúng ta bây giờ có thể là bị đuổi đi. Dạ côn âm ao nói ra, không biết ra ra sẽ xử lý như thế nào thánh hậu chuyện này. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào, khách sạn đều đầy, giả phủ khẳng định là không thể hồi trở lại. Đi theo ta, ta có cái có thể đi. dạ côn nghĩ đến mộ dung khang mua biệt viện, hiện tại cũng là phát huy được tác dụng. Một bên khác. dạ tư không trở lại ngự thư phòng liền mô phòng thánh chỉ sau đó đem thánh chỉ phát hướng thái kinh mỗi cái thông cáo trên lan can thái kinh thành bên trong rất nhiều người đều trông thấy tốc độ cao bay lượn cung làm cung làm bình thường đều là truyền lại tin tức cho phép tại thái kinh thành bay lượn Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 108 chương 1071 tiểu ca ca ngươi thật tốt theo cung làm đem thánh chỉ kề sát ở thông cáo trên lan can. Tất cả mọi người vây sang đây xem. Không biết thánh nhân muốn nói gì. Xong khi trông thấy cái kia giản lược kiểu chữ. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ. Còn tưởng rằng thánh nhân sẽ thao thao bất tuyệt. Kết quả là ba chữ. Giả tin nhảm. Rất nhiều người thấy ba chữ này đều cười ra tiếng, người chung quanh cũng cười theo thánh nhân có đôi khi còn rất buồn cười. Cùng lúc đó tại một cách khác phiên chợ bên trong la sát cũng nhìn thấy thánh chỉ hơi hơi nhíu mày. Cũng là không nghĩ tới giả tư không sẽ dùng này loại trêu chọc lại nhẹ nhõm đáp lại. Đám người chung quanh đều đang phát ra tiếng cười. Không vui. La sát đạp đạp bên chân hòn đá nhỏ quay người liền rời đi. Độc phượng cùng bạch lang liếc nhau một cái Đuổi theo sát đi Vốn cho là hắc giả tàn tin tức như vậy Đối với thánh nhân tới nói sẽ rất chỗ khó lý Nhưng không để ý đến một chi tiết Cái kia chính là thái kinh người đối thánh nhân tín nhiệm Làm thánh nhân nói cái gì chính là cái đó thời điểm Nghĩ vặn ngã thực sự có chút độ khó Trừ phi từ nội bộ Nói cho hắc dạ Tiểu thư ta hiện tại không vui Nếu là hắn không cho ta bắt đầu vui vẻ Ta đây liền sẽ không cho hắn vui vẻ nói xong la sát liền tức dẫn đi vào một gian ăn nhẹ cửa hàng Độc phượng nhẹ gật đầu ra hiểu bạch lang nhìn xem tiểu thư Hắc dạ khi biết tiểu thư lời về sau Cả người cũng không tốt Đây không phải muốn cạo chết chính mình sao một bên khác Dạ tôn cùng Dạ tần cũng nhìn thấy thánh chỉ, Lại thêm người chung quanh nói chuyện với nhau tối thiểu có bảy thành là tin tưởng. Cách này là kết quả tốt nhất. Đại ca, ngươi cảm giác đến bọn hắn tiếp xuống lại sẽ làm sự tình gì dạ Tần thì thào hỏi. Tệ hại hơn. Dạ Côn trầm giọng nói ra. Vậy liệu rằng là cái kia La sát đâu này ai biết, ta cũng chưa từng thấy qua La sát. Dạ Côn giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra. Lời vừa mới vừa dứt âm, Dạ Côn cũng cảm giác bị người đụng chân. quay đầu nhìn lại cũng không nhìn thấy Ngượng Ngùng. Tiểu ca ca, Dạ Tôn cúi đầu xem xét, lại có thể là tiểu cô nương cầm trong tay bánh rán hành, phói miệng đều là mỡ đông, điềm đạm đáng yêu. Lúc này đằng sau xuất hiện một cái lão giả, chắp tay nói ra: "Thật có lỗi, tiểu thư nhà ta cho các ngươi thêm phiền toái." Nhìn xem này đáng yêu hài tử, Dạ Tôn cười cười, không có việc gì. Nhiều người ở đây có thể đừng tách rời Đa tạ Lão giả không là người khác Liền là bạch lang đụng nhân giả dĩ nhiên liền là la sát Giả côn hiện tại bộ dáng người khác cũng là nhận không ra Cùng giả tần cách ăn mặc thành cổ u công tử Dung mạo đều phát sinh biến hóa Nhìn xem tiểu cô nương đáng yêu Giả côn vỗ vỗ la sát đầu quay người liền rời đi Mà la sát mở to mắt to nhìn xem giả côn bóng lưng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bạch lang nhìn xem giả côn cái kia nguy hiểm động tác cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Muốn là tiểu thư nổi giận. Nhưng là muốn máu chảy thành sông. Hai người kia thoạt nhìn không hề giống là cổ vua người. La sát cái miệng nhỏ ăn bánh rán hành, vỡ nhớ kỹ. Tiểu thư làm sao nhìn ra được đoán A, đồ đần. la sát dùng ốm tay áo lau đi khóe miệng, lập tức đi theo. Bạch lang liền biết tiểu thư lại tới hứng thú. Loại chuyện này là ngẫu nhiên tính. Bị tiểu thư để mắt tới. Kết cuộc không có gì hơn hai loại. Hoặc là tiểu thư nói đúng đối phương liền đại nạn không chết. Muốn là tiểu thư đoán sai, vậy liền không vui, không vui tự nhiên là muốn răng rắc đi. Theo màn đêm buông xuống thái kinh uyển như hắc giả dưới đèn sáng chiếu sáng bốn phía. Giả tôn cùng giả tần tìm một nhà tiểu lâu ăn một chút gì, Sau đó đi biệt viện nghỉ ngơi một chút chờ lấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Đại ca tiệm này đặt sắc thật không tệ, dùng nồi sấy lấy ăn. Giả tần nhìn một chút chung quanh cười nói. Giả côn thầm nghĩ đến này không phải liền là nồi lẩu à? Nhưng thái kinh trước kia là không có. tựa hồ là cổ u bên kia truyền tới đặc sắc gọi xuyên xuyên nồi ăn người vẫn là rất nhiều nếu là tới muộn một chút liền phải ở bên ngoài xếp hàng xác thực rất không tệ có bên trong mùi giả ôn cười cười cảm giác có một loại cảm giác thân thiết chỉ thấy tiểu nhị bưng cái nồi đến đây thức ăn đều là xuyên lấy chỉ cần trong nồi nóng như bị phỏng liền có thể ăn thuận tiện lại tốt ăn sau khi nghe giả tần thử nóng một chuối đại ca thức ăn này sắc không tệ a ăn thật ngon đương nhiên giả côn chống đỡ cười một tiếng tại chính mình quê quán đây chính là nổi tiếng nhưng vào lúc này giả côn bên cạnh đột nhiên dối ra một cách đáng yêu đầu tiểu ca ca ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn sao muốn xếp hàng rất lâu đội Bạch lang đi nhanh lên tới cười nói, ngượng ngùng, ta tiểu thư rất la thích, thật sự là quấy dày. Dạ côn sơ rơ lên tay, không có việc gì, tiểu hải tử nha, cùng một chỗ ăn liền tốt. Hoa tạ tạ tiểu ca ca, ta đây liền không khách khí rồi. Nói xong thật đúng là không khách khí. Bạch lang ấy nấy nói ra, cái kia tiền bữa cơm này ta tới, xem như nhận lỗi. Đối phương như thế hấu lễ tiết. giả tôn cũng không có phản cảm, không có việc gì. tiểu hài tử có thể ăn bao nhiêu a? tiểu thư nhà ta hết sức có thể ăn. la sát lắm điều mấy sâu mơ hồ không rõ nói ra, đúng a? ta hết sức có thể ăn. buôn ra ăn, tiểu ca ca ta hôm nay mời khách. giả tôn cảm thấy trước mắt tiểu cô nương cũng là cùng khoe nữ của mình một dạng đáng yêu. nữ nhi của mình nếu là lớn lên. hành là cũng có khả ái như vậy. Tiểu ca ca bồng bồng đát. Yêu ngươi nha la sát đó là tương đương vui vẻ ạ. Tả hữu khai cung. Thăm chúc tử cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng la sát căn bản cũng không có ý dừng lại. dạ tôn cùng dạ tần đều xem ngây người. Cái kia bụng nhỏ có thể chứa hạ nhiều như vậy. Thức ăn sao đây là cá nhân ạ? dạ tôn cùng dạ tần ngược lại đã ăn no rồi. nhích ít rượu xem tiểu cô nương ăn. Nhà ngươi ở nơi nào a giả côn đột nhiên hỏi. Một bên bạch lang cười nói, chúng ta là theo thiên cương tới. Xa như vậy a cũng là khổ cực. Giả côn cười nói. Ngày này cương thánh thiên gia bị diệt cả nhà. Hiện tại tựa hồ tại đề cử mới thế ra. Rất là hừng hực. Nghe nói thái kinh lần này náo nhiệt tiểu thư lại là thích náo nhiệt người. Liền ngựa tiến lên đây còn tốt đuổi kịp. Bạch lang cung kính nói ra. Dạ tôn cảm thấy này bạch lang hẳn là gia phó loại hình. Nhưng ngôn hành cử chỉ phía dưới lại cảm thấy không giống. Ngược lại cho người cảm giác không xác định. Dạ tôn cầm chén rượu lên nhấp một hớp nhỏ. Vậy các ngươi là tới đúng. Khánh Nguyên lễ có thể là này thái kinh trọng yếu nhất ngày lễ. Năm nay càng là không tầm thường. Các lộ quý tộc kinh anh tề tụ. Có thể nói là ngàn năm một thuộc. ta đây làm sao không nhìn thấy những quý tộc này tinh anh đây? La sát ngẩng đầu tò mò hỏi, trong mắt to tràn đầy dấu chấm hỏi. hẳn là còn ở trên đường đi. Dạ tôn cứng ép giải thích một đợt. tiểu cô nương này rất nhiều vấn đề nha. tiểu ca ca ngươi tốt hài hước nha. nói xong La sát liền một hồi kiều cười rộ lên. Dạ tôn cùng Dạ tần. cảm thấy. Vừa mới hài hước sao giống như không có hài hước đi, đứa nhỏ này làm sao cười đến như vậy vui mừng. Đúng lúc này bên ngoài ship hàng tựa hồ phát sinh sao động. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 108 chương 1072 cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế người moa lão tử lúc nào ăn một bữa cơm còn bài lâu như vậy đội Lão tử hôm nay liền tiến vào xem ai chạy đến chỉ thấy cổng có mấy vị trẻ tuổi một bên ồn ào một bên liền hướng phía trong tiệm đi. Xem thấu lấy tựa hồ là một chút con em nhà giàu. Mà lại cũng không là đông u cảnh nội. Này chút nam chỗ mi tâm thế mà điểm màu đỏ ấm ký, đông u cảnh nội tựa hồ cũng không có sáng này tập tục. Mà lại chỗ mi tâm điểm ấm ký. Bày biện ra loại kia tao khí vô phương ngăn cản. Cái kia hai cách đẹp trai đốt còn có khác mùi vị Thế nhưng cái tên mập mạp kia đốt Làm sao cảm giác ăn no rồi Ba vị khách quan còn mời chuẩn thủ quy củ của bổn điếm Ngày xem tất cả mọi người tại ship hàng đây Tiểu nhị đi nhanh lên đến bồi cười Thân người cong lại nói chuyện cẩn thận Ta đứng ở bên ngoài rất lâu Không muốn chờ Lý do này hài lòng không nam tử đè lại tiểu nhị bả vai làm áp lực Tiểu nhị mặt cũng bày biện ra thống khổ. Giả tôn cùng giả tần hiện tại có thể không tiện đứng ra, nếu là thân phận bại lộ, vậy thì phiền toái. Mà la sát ăn xuyên xuyên, giống như căn bản là không có nghe thấy giống như. Ui, nơi này chính là Thái Kinh, có thể không phải là các ngươi dương oai địa phương. Cuối cùng có người nam tử đứng ra, thế nhưng bên người cô nương tựa hồ không muốn nam tử ra mặt, ở bên người sát. người chung quanh cũng là nhìn quen không quen gần nhất tại Thái Kinh thường xuyên phát sinh này loại công tử phân tranh Thái Kinh làm sao vậy cho dù các ngươi thánh nhân gặp ta cũng phải khách khách khí khí ba người hung hăng càn quấy trình độ thật sự là làm người giận sôi người chung quanh cũng là thấp giọng nói xong nhưng không có giống nam tử một dạng đứng ra liền các ngươi ba người này thế nào có tư cách thấy Thái Kinh thánh nhân Cũng không rửa cái mặt chiếu chiếu. Nhất là ngươi cái tên mập mạp này. Tại mi tâm điểm cái ấm ký. Lão tử đều muốn ơi có can đảm nói thật người. Tựa hồ sẽ đổi lấy không may. Mập mạp nghe xong vẻ mặt thịt mỡ run lên. Hướng thẳng đến nam tử đi đến. Thấy mập mạp trầm mặt tới. Đằng đằng sát khí. Nam tử tựa hồ có chút sợ hãi. Nhìn không được lui lại một bước. ngươi muốn làm gì ngươi dám đánh người đánh ngươi thế nào mập mạp trực tiếp huy huyền mạnh mẽ đánh vào nam tử trên mặt cả người đảo trên bàn mặt không khéo chính là đem cái bàn cho quật ngã cái kia nóng bỏng nồi trực tiếp che trên mặt à, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên bên cạnh cô nương đều sợ choáng váng giả tôn cùng giả tần lông mày siết chặt tranh thủ thời gian cầm lấy ấm nước hướng khuôn mặt nam nhân bên trên vung Ăn một bữa cơm cũng không thể an tính. Các ngươi thật thật đáng ghét la sát nhíu chặt lông mày. Biểu thị tốt đẹp tâm tình toàn bộ bị các ngươi làm không có. Một cái tiểu cô nương ba người này căn bản là không có lọt vào tay, vẫn như cũ vô cùng cường thí. Ông chủ liền tương đối thông minh. Theo ba người vào cửa hàng thời điểm. Liền chạy tới bên ngoài tìm xạ ra quân người tới xử lý. Lúc này bên ngoài tuần tra giả gia quân đi vào trong điếm. Người nào đang nháo sự tình một tên tiểu đội trưởng đi vào trong điếm trầm giọng quát đằng sau đi theo hơn 10 giả gia quân. Theo giả gia quân vừa đến. Trong tiệm người cũng là an tính mấy phần. Dù sao ai cũng không dám đi cùng giả gia quân ngạnh bính. Trừ phi là đồ đẩn. Nhưng hôm nay rõ ràng có ba cái kẻ ngu. Ta đang nháo sự tình chỉ thấy hơi đẹp trai khí vì nam tử kia ngửa đầu nói ra. Phản phất lão thiên liền là cha hắn giống như. Giả côn cùng giả tần đều cảm giác đời này đều chưa thấy qua phách lối như vậy để cho mình trang đều giả không được a. Tiểu đội trưởng nhìn nam tử liếc mắt không nói chuyện. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện như vậy. Vô cùng khó giải quyết. Dù sao có chút đều là ngoại tân. Ngươi nói nắm chặt nhà tù không tốt a Nhưng không bắt liền nhìn xem bị người khi dễ cho nên tống hành vi đem trong chuyện này báo. Bốn chữ. Đối xử như nhau. Cho nên giả tướng quân hiện tại cũng không có gì lo toan, sau lưng có thể là thánh nhân chỗ dựa. Này người làm sao vậy tiểu đội trưởng nhìn xem ngã xuống đất nam tử hỏi. Cái kia tờ mặt anh Tuấn vô cùng đỏ. Xem ra là mặt mày hốc hác. Bên cạnh cô nương mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, là bọn hắn đánh bằng hữu của ta, mặt đều bị canh đả thương. Phải không tiểu đội trưởng quay đầu chất vấn? Không sai, người là ta đánh. Mập mạc vỗ vỗ bầu ngực, một bầu ngươi dám làm gì ta? Tiểu đội trưởng trong khoảng thời gian này là thấy nhiều. Ngay từ đầu hết sức hung hăng càn quấy. Đến trong phòng giam liền bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đều mang đi dám bên cạnh hai người cùng kêu lên quát Khí thế không sai Tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng Dám ở Thái Kinh gây dối Chẳng cần biết ngươi là ai Đều phải đi trong phòng giam ở vài ngày nhà tù Ngươi sợ là không biết chúng ta là người nào đi mập mạp lạnh giọng nói ra Tiểu đội trưởng khẽ cười một tiếng Ô vậy ngươi cũng là nói một chút Các ngươi là ai Nhìn một chút có thể hay không giỏ ta mập mạp tầm mắt chìm xuống. Thấp giọng nói ra. chúng ta đến từ thiên cương. Mộ dung thế ra. Thiên cương mộ dung chưa nghe nói qua chỉ nghe nói thiên cương có thánh thiên. Thánh thiên đã không có. Hiện tại là chúng ta mộ dung nói tính mập mạp quét nhìn mọi người. phảng phất tại xem một bầy kiến hôi giống như. Mọi người lúc này mới tính hiểu rõ nguyên lai like đây là thiên cương tới cổ lão thế ra. Khó trách phách lối như vậy. Gần nhất nghe nói côn mưu ba gia tới. Người khác ba gia tử để cũng không nhìn ra gây rối. Này mộ rung ra hết sức hung hăng càn quấy a, Xem ra rất muốn làm ra cái gì oanh động sự tình để chứng minh chính mình. Thiên cương nhanh như vậy liền chọn lựa cổ lão thế gia giả tần nói nhỏ một tiếng. Giả côn biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá xem ra này mộ dung ra cũng chỉ đến như thế. So với thánh thiên không bằng. Thế nhưng cái này mộ dung ra. Cùng thiên cung mộ dung ra có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ là hậu rồi cái gì bằng không thì làm sao nhanh như vậy liền thay thế trước đó thánh thiên ra. Đến lúc đó đi hỏi một chút mộ dung khang liền biết tiểu tử này những ngày này cũng không biết chạy đi đâu. Tiểu đội trưởng trong lòng cũng là tương đối kinh ngạc. Trước đó làm đều là một chút con em quý tục Nhưng còn không có gặp cổ lão thế gia công tử Trong lòng lập tức đang tính toán Suy nghĩ một chút Tiểu đội trưởng liền hướng phía người bên cạnh nói nhỏ vài tiếng Người kia nghe xong nhanh đi về bẩm báo lúc này Tiểu đội trưởng nhưng làm không được chủ Nếu là làm loạn bị phía trên trách tội sẽ không tốt Mập mạp thấy tiểu đội trưởng dạng này tư thế Hung hăng càn quấy khí diễm càng tăng lên hơn tăng Tới à mắt ta à Vừa mới không phải rất điêu sao Tới tới tới nói xong dối ra cổ Dạ côn đều có chút không khống chế nổi Thật nghĩ nắm miệng của hắn cho đẩy ra nhét vào cây vông Các ngươi liền chút tiền đồ này Mập mạc đưa tay chọc chọc tiểu đội trưởng ngực Loại kia khinh miệt trình độ làm người giận sôi Người ở chỗ này cũng là giận mà không dám nói gì Dù sao đều là bình dân Cùng này loại cổ lão thế ra đi tranh đấu Cuối cùng khẳng định là chết không toàn thây Tiểu đội trưởng cũng là một mặt nổ khí Nhưng thật không dám động Bên cạnh cái kia hai cái cất tiếng cười to Cười thái kinh không người Tại mập mạp quay người đi tới thời điểm Bỗng nhiên ngoài ý muốn phát sinh Không biết mập mạp là không nhìn thấy Còn là cố ý cái kia thân thể mập mạp trực tiếp đem la sát cho va vào một phát. Nhỏ nhắn xinh xắn la sát hướng thẳng đến một bên ngã xuống, sắc mặt mang theo kinh hoàng Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 108 chương 1073 đại công tử chết xả côn rất nhanh liền vươn tay đỡ lấy la sát phía sau lưng. Này mới khiến la sát không có ngã trên mặt đất. Không có mắt cẩn thận đâm chết ngươi nha mập mạp hướng phía la sát quát lạnh một tiếng Còn nhìn một chút giả côn la sát cái kia mắt to đỏ lên Nước mắt lập tức bắt đầu quay tròn pha một tiếng liền phóc lên Cái kia kinh thiên động địa a Giả côn đều bị chấn trụ mà bạch lang sắc mặt có thể không thế nào tốt Giả tần lúc này nhìn không được đứng ra nói ra Ngươi làm sao liền hải tử đều khi dễ ngươi lại là ở đâu ra hành lão tử nghĩ khi dễ người nào liền khi dễ người nào quản ngươi cái chim sự tình có phải muốn chết hay không a mập mạp chỉ dạ tần mũi quát dạ côn đè xuống chính mình em trai trầm giọng nói ra các ngươi đây cũng quá khoa trương thái kinh có thể không phải là các ngươi làm loạn địa phương nha xem ra các ngươi hai cái cũng là thái kinh chó như thế giữ gìn thái kinh tới sủa hai cái cho ra nhìn một chút mập mạp một cước đạp tại trên ghế trình độ phách lối đạt đến năm ngôi sao lớn lối như thế người người chung quanh rốt cuộc nhìn không được liền coi như các ngươi là cổ lão thế ra lại như thế nào chạy trở về các ngươi thiên cương đi đúng đấy cút về thái Kinh không chào đón các ngươi cút cúp cúp mọi người bắt đầu cùng kêu lên quát bên ngoài xem trò vui người cũng là càng ngày càng nhiều Nhìn xem náo nhiệt cũng là theo chân ngồm ảo. Ba cái công tử vẻ mặt có thể không hề tốt đẹp gì. Mập mạp mắt lạnh nhìn dạ tôn cùng dạ tần Muốn không phải hai người bọn họ cái. Những người khác làm sao có thể dạng này liền bắt bọn hắn khai đao. cái đồ không biết sống chết đột nhiên. Mập mạp động chớ nhìn hắn béo. Nhưng cũng là một cách linh hoạt mập mạp. Quyền phong ầm ầm mang ra. Hướng thẳng đến giả côn phần bụng đánh tới. Một quyền này nếu là chúng. Người bình thường tối thiểu muốn chết giả côn hơi hơi nhíu mày. Chính mình cùng em trai thân phận ban đầu liền mẫn cảm. Nếu là bại lộ. Sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái thế nhưng ba người này thật sự là hung hăng càn quấy đến cực điểm mắt thấy nắm đấm muốn đánh vào giả côn trên bụng. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện. Bắt lấy mập mạp thủ đoạn. giả côn vừa định muốn xuất thủ, không nghĩ tới nữ hài kia bên người lão giả ra tay rồi, cũng là giải vây. Rồi, lão gia hỏa lớn mật lại dám bắt người bên cạnh hai cái mộ rung gia công tử lập tức la ầm lên. Mập mạp càng là quát. Lão gia hỏa còn không buông ra ta. Bằng không thì ta nhường cả nhà ngươi chết hết sạch đả thương tiểu thư nhà ta. Ngươi chẳng lẽ nghĩ không đếm xỉa đến sao cả nhà chết hết sạch không phải ta. Mà là người bạch lang tay cầm xiết chặt răng rắc một tiếng A mập mạc phát ra tiếng vừa khóc sói chu Thủ đoạn trực tiếp bị bóp nát. Loại kia đau đớn có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Thấy mập mạc thảm như vậy gọi. chung quanh dân chúng trong lòng vô cùng thoải mái. Thật sự là áp hữu áp báo. Chẳng qua là thời điểm chưa tới. Tiểu đội trưởng lúc này rốt cuộc mới phản ứng. Thế nhưng hắn cũng không có khuyên can. mà là đứng ở bên cạnh làm như không nhìn thấy. cái này khiến mọi người xung quanh vỗ tay bảo hay a. dạ côn an ủi thúc thiết tiểu nữ hài. nếu để cho dạ côn biết, tiểu nữ hài này liền là la sát, không biết vẫn sẽ hay không dạng này an ủi. chẳng qua là, la sát đó cũng không phải giả vờ, là thật đau lòng đang khóc. bạch lang biết, hiện tại tiểu thư là một cách nhu nhược tình huống, Nhưng nếu như chuyển thành một tình huống khác, như vậy sự tình liền sẽ không chịu khống chế, cho nên nhất định phải có người ở bên cạnh nhìn xem. Tiểu ca ca bà vai ta đau quá." La Sát ủy khuất trông mong nói ra, mắt to đó là đỏ bừng một chút. Ca ca giúp ngươi xoa xoa, lập tức liền sẽ tốt. Giả côn nhẹ nhẹ xoa La Sát bả vai, dùng đạo lực chữa thương, cái này vẫn là sẽ La sát lập tức cảm giác thoải mái hơn trên mặt thống khổ cũng giảm bớt mấy phần. Thế nhưng mập mạp không có may mắn như thế, ngã trên mặt đất đau khổ kêu xin. Mặt khác hai người đồng bạn ngồi xổm ở bên cạnh vẻ mặt băng lãnh. Các ngươi này chút điêu dân chết chắc lại dám đánh mộ dung ra đại thiếu toàn bộ đều đáng chết không sai các ngươi đều sẽ chết đối mặt cổ lão thế ra uy hiếp người bình thường thế nào chịu nổi a tiểu ca ca chúng ta nhanh lên. la sát nói xong cũng nhảy xuống ghế lôi kéo giả côn liền đi ra ngoài một thoáng liền không thấy người giả tần cùng bạc lang cũng đuổi đi theo sát tiểu đội trưởng lúc này mới phản ứng được người đâu đi phía sau giả gia quân nói ra các ngươi làm sao không nhìn điểm ai tiểu đội trưởng cũng là muốn giao nộp người đều chạy đi tìm ai a nhưng vào đúng lúc này kêu xin mập mạp đột nhiên nâng lên con mắt Trong miệng toát ra bọt trắng ngâm Toàn thân tại mảnh liệt run rẩy cách bộ dáng này nắm bên người hai người dò sợ Nhưng mà mập mạp không có suốt mấy lần liền bất đồng tiểu đội trưởng cũng bị làm được bức Người làm sao đột nhiên liền chết mổ dung ra Chết nhà ca hai cái công tử đong đưa mổ dung ra Nhưng mà chỉ có trên mặt thịt mỡ đang run rẩy Căn bản là không có phản ứng Tiểu đội trưởng biết sự tình làm lớn chuyện Vừa mới mấy người kia lại chạy phiền toái các ngươi hết thảy đều không cho phép đi mổ dung ra đại công tử chết ở chỗ này. Các ngươi tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm bên cạnh ăn cơm người bị hù dọa. Bọn hắn chẳng qua là ra tới ăn xuyên xuyên nồi Căn bản cũng không nghĩ cuốn vào loại chuyện này bên trong. Không ít người lúc này vụng trộm chuồn đi đám người một thoáng liền đi đến sạch sành xanh chỉ còn lại có giả gia quân. Mộ dung Uy nhanh đi thông chi người tốt, ngươi ở chỗ này chờ Mộ dung Uy tranh thủ thời gian đi ra ngoài Mộ dung kiện nhìn chằm chằm dạ ra quân Một bộ toàn bộ các ngươi đều phải chết biểu lộ Lúc này, khối này khu đại đội trưởng dẫn người xuất hiện Chuyện gì xảy ra tới tốt lắm a? Mộ dung ra đại công tử chết tại Thái Kinh Các ngươi Thái Kinh muốn làm sao mộ dung kiện lên tiếng quát đại đội trưởng còn chưa hiểu tình huống bên cạnh tiểu đội trưởng ở bên tai nói nhỏ vài tiếng đại đội trưởng nghe xong vẻ mặt sần dần ngưng trọng lên không nghĩ tới chết là cổ lão thế ra đại công tử chuyện này hoàn toàn không phải mình có thể trưởng khống tranh thủ thời gian gọi người thông chi phủ doãn đại nhân một bên khác giả tôn còn không biết người đã chết bị la sát đưa đến phiên chợ bên trong lại bắt đầu một vòng mới ăn giả côn liền buồn bực tên tiểu tử này bụng là cái gì làm mà la sát ăn đồ của người khác liền là rất vui vẻ đều quên vừa mới bị khi phụ tiểu gia hỏa còn chưa ăn no a dạ côn nhìn xem ăn đùi gà la sát cười nói la sát lao khói miệng cười hì hì nói ra không sai biệt lắm ăn no a vậy thì tốt tiểu hài tử cũng không thể ăn quá nhiều bằng không thì tiêu chảy dạ côn hơi hơi thân người cong lại vỗ vỗ la sát đầu La sát lệnh ra cách đầu nhìn xem giả côn. mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết rồi. Giả côn khẽ cười nói đại ca ca muốn đi làm, liền không chơi với ngươi rồi. A còn không có trời tối đây. La sát vỉnh lên cách miệng nhỏ nhắn, nhìn xem mũi chân, một bộ hết sức không tình nguyện bộ dáng. Giả tôn cười cười, cái kia hôm nào cùng ngươi ăn đủ có được hay không? Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 108 chương 1074 liền là cường thế vậy được rồi. Nói chuyện phải giữ lời A. Ngoéo tay câu. Nói xong thật vương ngón tay nhỏ, rất là đáng yêu. Giả tôn cũng là thật lâu không có đụng phải đáng yêu như vậy, cảm giác liền là con gái giống như đưa tay ngoéo tay câu. Gặp lại tiểu khả ái. Giả côn phất phất tay, hướng phía một bên khác đi đến. Gặp lại đại ca ca. La sát vui vẻ phất phất tay. bạc lang thật lâu không nhìn thấy tiểu thư như thế vui vẻ, cũng là phi thường vui mừng. Mãi đến giả côn thân ảnh biến mất. La sát mới thu hồi ánh mắt. Quay đầu cười tủm tỉm nói ra. Hôm nay thật sự là vui vẻ. Tiểu thư. Cái kia mộ rung ra phải xử lý rồi chứ la sát dừng bước. Đưa lưng về phía bạch lang nói ra. Rõ ràng là rất vui vẻ thời điểm. Cần phải để không chuyện vui. Bạch lang giật mình tranh thủ thời gian cúi đầu nói ra là thuộc hạ nói bậy. Đều xử lý sạch đi thật sự là một chút người đáng ghét. Về nhà thật xin lỗi tiểu thư. Thấy nguyên bản vui vẻ tiểu thư một thoáng liền tức giận bạch lang rất áy náy. tại xuyên xuyên nồi trong tiệm, lúc này bầu không khí rất khẩn trương, đại đội trưởng cũng là lo lắng đang chờ người tới. Nhưng mà mộ dung uy trước tiên mang theo người đến rồi một người trung niên còn có một cách lão giả. Trưởng lão ngài xem, đại công tử chết thảm mộ dung hiện một bộ hết sức bi thống bộ dáng Nhưng ngoại trừ cái kia trong chốc lát bi thương, hiện tại đã không có. Dù sao theo lời ít xuất phát. Mộ Dung gia chết đối bọn hắn người trẻ tuổi có lợi, lão giả tên là Mộ Dung Đường, là Mộ Dung gia trưởng lão, trung niên nhân bên cạnh, tại Mộ Dung gia xếp hạng lão nhị, tên là Mộ Dung Kiệt, mà chết người là gia chủ trưởng tử, Mộ Dung Kiệt thấy cháu trai chết rồi, trong lòng kỳ thật không có nửa phần bi thương, bởi vì làm con của mình Mộ Dung Kiệt có cơ hội phù thân, nhà ca chết rồi. bị bọn hắn đánh chết, Mộ Dung Kiện chỉ giả ra quân quát. Cái này nồi, Giả Sa Quân cũng sẽ không lưng. Đại đội trưởng trầm giọng nói ra, người có thể không phải chúng ta sát hại, là bị những người khác sát hại. Chúng ta cả tay đều không động. Không phải là các ngươi là ai? Này là các ngươi thái kinh địa phương. Nhìn xem hung thủ hành hung, chẳng quan tâm Chúng ta còn có cái gì an toàn có thể nói mộ dung kiện lời nói này cũng là nói không sai. Thật sự là đủ tiện. Mộ dung đường trầm mặt đi ra phía trước. Ngồi xổm người xuống xem xét một thoáng. Gia tộc vừa mới đắc thí. Những bọn tiểu bối này ở gia tộc còn tốt. Ra cửa liền không biết mình kêu cái gì. Quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện ngươi là người chịu trách nhiệm sao mộ dung kiệt hướng phía đại đội trưởng hỏi. Thái kinh phủ Doãn đang trên đường. Mộ dung kiệt lạnh giọng nói ra. Nho nhỏ phủ Doãn có thể làm chuyện gì ta yêu cầu các ngươi thánh nhân cho chúng ta mộ dung ra một cái công đạo yêu cầu của ngươi vượt ra khỏi ta phạm vi. Vẫn là chờ phủ Doãn đại nhân đến rồi nói sau. Đại đội trưởng cũng là giả gia quân lão nhân đụng phải loại chuyện này không có chút nào hoảng thậm chí lộ ra rất cường thế Làm trưởng lão. Mộ dung đường lạnh giọng nói ra. Các ngươi thái kinh thật đúng là cuồng. Người đã chết. Thế mà không ai cho ra nói chuyện. Thậm chí hung thủ đều không thấy ta xem thái kinh cũng chỉ đến như thế nhưng vào lúc này. Phủ doán đại nhân tống hành vi khoan thai tới chậm. Ăn mặt quan phục. Tống hành vi khí thế bất phàm. trầm mặt đi vào nói ra. Là ai tại nhục mạ thái kinh mộ dung đường xứng sờ. Xa như vậy đều nghe thấy được đại đội trưởng là người biết chuyện. Chắp tay nói ra Phủ Doãn đại nhân Là người chết Cái gì là người chết vũ nhục thái kinh có không việc này tiểu đội trưởng chắp tay nói ra Đại nhân Tiểu nhân toàn trình đều nghe Còn có người chung quanh Tên này còn đả thương một người Sau đó có hiệp sĩ ra tay giáo huấn. Đột nhiên phát bị kinh phong chết đi Này loại phối hợp có thể xưng không chê vào đâu được Mộ rung ra tất cả mọi người choáng váng. So với bọn hắn còn có thể đổi trắng thay đen nói bậy rõ ràng liền là các ngươi khinh người quá đáng. Mộ Dung hiện lên tiếng quát lạnh. Tống hành vi quét nhìn tất cả mộ Dung ra. Đầu đuôi sự tình. Ta trên đường đã biết được. Không quản các ngươi là thân phận gì. Cái gì đường về. Bình thường đánh nhau đóng lại hai ngày xong việc. Nhưng nếu như lên tới vũ nhục thái kinh. Như vậy sự tình liền rất nghiêm trọng hiểu không mộ dung ra các vị phủ doán đại nhân. Ta nhìn ngươi còn không có quyền quản chuyện này đi gọi các ngươi thánh nhân ra tới mộ dung đường âm quát. Thật đến lão phu tốt như vậy hù sao tống hành vi cười lạnh một tiếng. Loại chuyện nhỏ này. Bản quản liền có thể quản. Căn bản cũng không cần làm phiền thánh nhân. Còn có chú ý ngươi đối thánh nhân xưng hô Ngươi vừa mới ngữ khí mười phần không tôn trọng. Hướng nghiêm trọng một điểm nói. Ngươi sẽ chết ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dung đường cất tiếng cười to. Nguyên bản còn tưởng rằng bọn tiểu bối hết sức hung hăng càn quấy. Thế nhưng hôm nay xem như thấy được. Còn có càng thêm khoa trương thế nhưng chung quanh thái kinh người nhìn xem hết sức thoải mái a, Càng là cảm thấy cái eo thẳng. Đối mặt này loại cổ lão thế ra. Thánh nhân cũng không lấy lòng này nếu là đổi thành trưởng tôn ngự. Chỉ sợ sớm đã chịu nhận lỗi. Vì này bổ dung người. Ngươi là đang cười nhạo thái kinh sao tống hành vi chất vấn. Chỉ cần hắn dám gật đầu. Cái kia nhất định phải chết. Không không không ta là đang cười ngươi. Tống hành vi sầm mặt lại. Hạ quan đại biểu cho thái kinh. Ngươi chế xếu hạ quan. Cái kia chính là chế xếu thái kinh. Người tới đem mộ dung cả đám người toàn bộ mang đi vân bên cạnh dạ gia quân quát lạnh một tiếng. Mộ dung kiệt đám người nhất thời tản mát ra khí tức quét nhìn dạ gia quân. Tống hành vi lúc này từ tốn nói. Không nên quên. Đây là thái kinh. Các ngươi nếu là dám tổn thương một cái thái kinh người. Chỉ sợ không có mệnh xoay chuyển trời đất cương bắt lại cha mộ dung diện hô một tiếng. Chúng ta có thể là mộ dung ra. Sao có thể khiến cái này không có tu vi người bắt a thế nhưng mộ dung kiệt cùng mộ dung đường không thể không cân nhắc. Nếu như ra tay đả thương người. Đến lúc đó chết thật làm sao bây giờ ngươi sẽ vì ngươi hành vi hôm nay hối hận mộ dung đường hướng phía tống hành vi lạnh giọng nói ra. Tống hành vi trầm giọng nói ra. Đừng tưởng rằng một cái cổ lão thế ra như thế nào. Thái kinh sẽ không e ngại. Chắc hẳn lên thánh thiên gia Các ngươi mộ dung yếu phát nổ. Ngươi mộ dung đường mặt đều đỏ lên vì tức cảm giác huyết dịch đều muốn rót vào đỉnh đầu lao ra. Hạ quan liền đứng ở chỗ này tùy ngươi xử trí thánh nhân sẽ vì hạ quan báo thù rửa hận. Tống hành vi hướng phía hoàng cung hướng đi chắp tay điên cuồng uy hiếp. Mộ dung đường không dám làm loạn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chăm chú tống hành vi. Dạ ra quân trong nháy mắt đem mổ rung ra tất cả mọi người áp đi Liền thi thể đều không buông tha chung quanh Thái Kinh người cũng là vỗ tay bảo hay Dạ ra thật sự là cường thế Nhìn xem liền chút giận rõ ràng là người chết một phương Lại toàn bộ bị mang đi Đại khoái nhân tâm Thái Kinh cường thế bắt đầu dần dần truyền ra Không thua gì cho hắn công tử của hắn ca gõ gõ cảnh báo Nghĩ tại Thái Kinh chơi Vậy liền hảo hảo chơi bằng không thì ai cũng cứu không được ngươi giả tư không rất nhanh đạt được tin tức Nhìn xem tình báo mới nhất Giả tư không lộ ra nụ cười hài lòng Ta liền nói này tống hành vi dám làm Hết sức hợp khẩu vì của ta